vang thai hoặc bát tiếng ca du dương em tai mà bài hát đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới thiên lại chi âm hùng ca động tộ đầy tình cảm kia làm cho người ta dường như nghe được tiếng suối của thiên lai vậy lạnh tự tình bất giác cũng hoặc theo bài hát ánh mắt thời tính nhiên lúc này hoàn toàn đặt trên người cô anh ta bán tính bán nghi nói tự tình nếu em mặn trang phục của dân tộc mew cũng sẽ là hoa khôi của miêu trại ha ha nói gì vậy chứ tôi không dám nhận đâu lành tự tình mím môi cười có làm sao xinh đẹp bằng một nửa bọn họ chứ chỉ nhìn những hoa khôi của miêu trại và động trại nụ cười ngọt ngào giọng hát như chuông ngân lại còn có vài phần không bị kịp. nếu so về diện mạo thì búp bê sứ giọng thiến kia còn có phần hơn làm sao đến lượt cô chứ biểu diễn kết thúc mọi người cũng theo dòng người rời đi Hướng dẫn viên A Văn kiểm tra dị số, đếm đi đắm lại vẫn thiếu hai người. Trang Huy và hướng dẫn viên Mạng Ba không thấy đâu. Bọn họ đi đâu nhỉ? Ta lạc nhìn xung quanh, nói ra tiếng lòng của mọi người. Có lẽ là do quá đông người nên bị tách ra, hoặc là ở trong đám du khách, đang nhị múa cùng với những mỹ nữ dân tộc miêu, dân tộc động kia. Mọi người không khỏi có chút sốt ruột. Lâm Địch Vi gọi di động cho hai người nhưng điều không có người bắt mái. Lạnh tư tình xung phong nhận việc nói. Tôi qua bên đám người đang nhảy múa để tìm xem. Chấm đắp lâm, mọi người ở đây chờ một chút. Tôi cũng đi. Thời kính nhiên cũng chạy tới. Lạnh tư tình cười với anh ta, rồi bắt đầu len qua đám đông. Người tham gia nhảy múa rất nhiều. Đông Tây Nam Bắc, người ở phương nào cũng có. Lạnh tư tình muốn tìm ra một người. trong đám người đang nhảy múa, thật đúng là không dễ dàng đột nhiên, ta bị người ta nắm lấy, anh tự tình nhìn kỹ lại, là thời tình nhiên. Người đi sau mặn không biến sắc anh nhưng nói, người đông lắm, nắm lấy tay tôi sẽ không bị lạc nhau. Miệng lưỡi không thể đấu lại, anh tự tình cũng không nói thêm gì, tủy để anh ta nắm lấy. Ông ba lúc tăng cuộc, đã nhận lời mời của Hoa Khoi miêu trại bướng xuống nhảy múa. cô thậm chí không kịp chào người cùng đoàn, liền bị kéo đến giữa vũ đài. Chỉ chấp lóc tao, một đám nam nữ thanh niên dân tộc Miêu đã vây xung quanh cô. Tiệu nhảy nhiệt tình cũng hút cô. cô cũng bắt đầu dơ chân múa tay nhảy múa. Hoa khôi Miêu trại nhìn cô thích thú. Tiệu nhảy của bọn họ như vậy đã phá lệ để Mộng Ba mặc trang phục của bọn họ. cô ta kéo tay Mộng Ba đi đến một cái liều ở phía xa. nghe nói sẽ cho cô mặc trang phục của Hoa khôi Miêu trại. Mộng Ba thụ dụng nhiệt tình nhưng vẫn ra sức từ chối co sao có thể mặc trang phục của hoa còi chứ? đây chính là mơ ước của bao nhiêu cô gái miêu trại, không thể tùy tiện một người nào có thể mặc được. tiểu thư, không sao đâu, mặc vào đi. hoa còi miêu trại nghiện tình, đeo đầy trang sức bằng bạc cho cô, còn có cả trang sức đội đầu nữa. ông ba vốn có khuôn mặt như búp bê, sau khi được trang điểm như vậy, thật đúng là một hoa còi miêu trại sống động, đẹp đến mơ hồ. đi thôi đi nhảy múa thôi, chi bằng cô ở lại miêu trại của chúng ta đi, làm chị em của ta, hoa khôi của miêu trại chúng ta nhé. Hoa khôi miêu trại cười ngọt ngào, mặc dù không còn những phụ kiện kia, nhưng vẫn rất xinh tươi thất tục. Phật đúng là người đẹp vầy lụa, mộng ba nhìn mình trong gương, đột nhiên dường như quên mất thân, thân phận của mình, giống như mình chính là một con bơm bướm, bướm đang bay lượn trong hang bơm bướm, bướm thiên lai, thắt lên bài thiên lai chi âm êm tai mình trong gương, miễn nhiên là một cô nương dân tộc Miu đầy lơ cuốn, thanh thuần như vậy, e lệ như vậy. Không biết từ lúc nào, ta coi Miu trại không thấy bóng dáng đâu nữa, không liều chỉ còn lại một mình mộng ba. Có đột nhiên nhớ ra, mình rời đi như vậy, người cộng đoàn tìm mình ở đâu. Trời hạ, làm hướng dẫn viên du lịch mà ý thức thời gian cũng không có, còn muốn đi dẫn đoàn thế nào đây. Không khỏi toàn thân thoát mồ hôi lạnh, còn họ không chừng lúc này đang tìm kỹ mình đây có lại còn ngây ngất ở đây thật là không phải nhận lấy quần áo trên ghế chuẩn bị đi tìm hoa qua miêu trại nhưng ngay khi vừa xong ra ngoài liền đụng phải mộng vòng ngực cô cũng quýt ngẩng đầu xin lỗi thật ngại quá lại là Khang Huy mộng ba đỏ bừng mặt cô về vàng tháo bỏ trang sức trên đầu thật là số hổ chết mất nhất định là Khang Huy đến tìm mình chính mình lại chỉ để ý một mình ở đây trang điểm quên mất là phải tập trung đừng bỏ xuống Khang Huy đột nhiên nói đưa tay dựa lấy tay mộng ba đặt lại trang sức lên đầu cô cái này từ lúc nào là yên tĩnh như vậy mộng ba sao lại thấy xung quanh không có một ai mà bên ngoài vẫn còn tiếng nhẹ múa ca hát hoa khôi miêu trại đi đâu cũng không biết là đã đi đâu rồi đừng tìm nữa tôi để cô ta đi rồi ánh mắt Khang Huy nóng rực anh âm có chút càng càng, càng tăng thêm vài phần tự tính. Hả? Ơ, mọi người có phải, bà đã lo lắng rồi không? Tôi tôi ra đây. Mộng ba trốn tránh ánh mắt của Khang Huy, muốn vượt qua anh để ra ngoài. Nhưng anh ta lại cố tình đứng giữa liều, cô không thể đi qua. Tổng nhiên, anh ta áp tin sắc cô. Mộng ba cũng quýt lùi lại, con người dán vào tường, kinh ngạc nhìn người đàn ông, đang từ trên cao nhìn xuống. Trong mắt anh ta, đang toát ra ngọn lửa hơn phấn sao. Em còn xinh đẹp hơn hoa quỳ miêu trại." Tăng Huy không ngần ngại nói những lời có cánh. "A, Tang Huy, chúng ta nên đi ra thôi." Bạn Hốt không không yên, bọn ba hy vọng có, có thể nhanh chóng rời khỏi, không đượn để tình hình ngày càng nghiêm trọng. Tay Tang Huy phủ lên môi cô, vợ cô kinh ngạc toát mồ hôi lạnh, hé ra một nụ cười, Tang Huy cúi xuống sát mặt cô anh, anh, tôi lớn hơn anh mộng ba nhìn khuôn mặt càng ngày càng tới gần nhất thời hoảng loạn bàn tay đặt trước ngực ngăn chặn thân thể cao lớn tiến lại tôi biết Phan Huy không dừng lại mà tiếp tục tiến sát cô hơi thở ngay trên mặt cô làm giữ đi vô số đầu dĩ thần kinh của cô anh, anh không được làm vậy với tôi mộng ba bỗng nhiên nghĩ đến anh ta là cha của một đứa bé năm tuổi Trong lúc nhất thời cảm thấy ủy khuất là thường, cô vợi vàng bắt đầu đẩy người anh ta ra. Bởi vì lực đầy quá mạnh, trăng sức trên người và trên đầu phát ra tiếng kêu lan can. Mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi lãm nhẩm không ngớt của cô, thằng Huy bá đạo tóm lấy cánh tay cô, đưa lên cao áp chặt ở hai bên người, cả thân thể cường tráng áp chặt lấy thân thể mềm mại của cô, giam cô ở trước mặt mình. Rồi một bá đạo làm sao? chỉ buông tha từng chỗ, từng chỗ mềm mại của môi cô. Ơ, tổng bộ môi Mộng Ba lộn trong miệng anh ta, bị đầu lưỡi cơn tháng kia quấy đảo, cực cơ tiến vào. Chương 179 Ngày 31 tháng 1 Đêm Tâm Sự Tành tư tình và thời tĩ nhiên tìm đi tìm lại Mộng Ba và Khăn Huy trong giống người đang nhảy múa tìm kiếm một hồi vẫn không thấy bóng dáng của bọn họ Trần Tử Tình có chút lo lắng lẽ nào bọn họ đã đi trước rồi trời à sao lại không nhận điện thoại chứ theo lý mà nói có mộng ba ở đây cô ấy là hướng dẫn viên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng nhưng vì sao mà chỉ trong nhế mắt hai người đó đã không thấy tâm hơi đâu bọn họ rốt cuộc là đang ở cùng nhau hay là mỗi người ở một chỗ có lẽ là chính mình nhìn chưa kỹ đi Lạnh tử tình đứng ở phía sau Nhóm người đang nhảy múa Cẩn thận nhìn từng khuôn mặt thoáng ẩn Thoáng hiện trong vòng tròn Đừng xúc ruột tử tình Bọn họ hẳn là ở ngay gần đây thôi Sẽ không đi xa đâu Người lớn như vậy rồi Làm sao mà mất đi đâu được rồi kỳ nhiên nắm chặt tay lạnh tử tình An ủi Lạnh tử tình nóng lòng như lửa đốt Để mặn anh ta nắm tay Quên cả né tránh sự che chở của anh ta Đột nhiên Một em gái dân tộc Miu khắc hờ hất hải chạy đến đoạn chuẩn xích chút nữa thì va phải cô anh thức tình túc bụng đỡ lấy cô ta nhìn kỹ lại hóa ra là hướng dẫn viên mộng ba thật sự là đã tìm mộng mỏi mà không thấy rồi hướng dẫn viên mộng tốt quá rồi cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi sao cô lại ăn mặc như thế này anh thức tình vô cùng kích động cắm lấy mộng ba mộng ba có chút xấu hổ khẽ nhíp miệng với cô có như là nụ cười đi Cô ta có chút si sụp nói, tử tình là cô à, thật xin lỗi, làm cho mọi người lo lắng rồi. Trên người cô, tử tình không biết cô ta kiếm đâu ra bộ quần áo này. Vẫn kéo cô ta nhanh chóng rời đi, nhưng lại không biết thế nào cho phải. Mộng ba bỗng nhiên, nhớ ra trên người mình còn đang mặc trang phục, của hoa khôi miêu trại. Nhất thời tỉnh ngộ, cô ta có chút xấu hổ nói, tử tình trước tiên cùng tôi đi thay bộ trang phục này đã được không? Được, nhanh lên, giám đốc Lâm bọn họ đều đang rất lo lắng cho cô đấy Đúng rồi, An Huy đâu? Cô có thấy Khang Huy không? Lành Tử tình vội vàng nhìn về phía mộng ba đi đến Quả nhiên nhìn thấy Khang Huy ánh mắt anh ta rất tận cấp hình như là đang đuổi theo Lành Tử tình lập tức nhạy cảm nhận thấy giữa bọn họ hình như đã xảy ra chuyện gì ánh mắt tìm kiếm quét trên mặt mộng ba liền có mộng đáp án cô đang muốn vẻ hoảng hốt và ngượng ngùng kia giống như là vừa bị ai đó ăn luôn thì phải nhất là đôi môi thời tiên sinh để tránh làm phức tạp thêm là tỉnh tình gọi thời kính nhiên lại để anh ta và tăng Huy trở về chỗ giám đốc Lâm cô cùng Mộng Ba đi thay quần áo sẽ ra sao cô vốn là người am hiểu ý tứ người khác nên không tri vấn gì nữa bởi vì biểu hiện của Mộng Ba lúc này hay là sốc góc đến nơi nếu cô tiếp tục tri vấn trong tự trọng của cô sao có thể cho phép chứ? ông ba cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. cô ta dường như không biết biểu hiện của mình lúc này khiến người ta thương cảm đến mức nào. nhanh chóng thai xong quần áo, trang chuẩn bị rời đi. lệnh tử tình gọi cô lại, hướng dẫn viên mộng. hả? ông ba cả tin. cô lúc này giống như chim sợ cành công. trang để tôi. lệnh tử tình lấy ra căn giấy trong túi. To so khái miệng mộng ba, nếu không xử lý, sau khi trở về, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra cô ta vừa trải qua chuyện gì. Đôi môi hơi sưng tiết lộ nguồn gốc của sự bất an của cô ta. Tử tình, sao cô không hỏi tôi? Mộng ba vẫn là không nhìn được mà hỏi. Ha ha, chuyện của cô, vì sao tôi phải hỏi? Chuyện của tôi, cô chẳng phải, cũng đâu có hỏi đấy thôi. Thành tự tình chú đáo nói. Mộng ba đột nhiên cảm động mắt nóng lên, cái mắt liền ngập nước, nhưng cô ương bướng nuốt trở lại. Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Mộng ba, mộng ba, mày không cái gì chứ? thật là kém. giờ đã là thời đại nào rồi, một nụ hôn còn để ý như vậy làm gì? được rồi, được rồi, chúng ta nhanh ra ngoài đi. giám đốc long ngoài kia nhất định sẽ lo lắng. cô có ý muốn nói, đến tối chúng ta thức thâu đêm thế nào? để tất tình cho cô một lối thoát. Cô có thể nhìn ra mộng ba, hiện giờ rất bối rối. Trong đôi mắt to ngập nước kia, dường như đang tràn đầy quỷ khuất. Nếu cô ta muốn nói, thì sẽ nói cho cô. ừ cảm ơn cô tự tình. Mộng ba đột nhiên ôm chặt tự tình. Tâm trạng của cô thực sự là rối loạn hết rồi. Cô sống đã hơn 30 năm, vẫn cho rằng mình độc lập tự chủ. Tình yêu gì đó, không nhân gì đó. Cô đều xem là hành vi ngược đãi của những kẻ phàm khô tục tử mà cô vốn tự cho mình là thanh cao sẽ không lấy những cái đó để trói buộc chân tay mình nếu là hành vi của văn tổng quan quan nhiệm lúc trước cô tin rằng hoảng sợ nhưng vẫn có thể trấn tĩnh ứng phó được vậy thì đối với khang huy lần này cô vì sao không có sức chống đỡ không nên, nha, không nên nha thành lũy tình cảm hơn 30 năm chẳng lẽ không chịu nổi mụn trận tấn công hay sao Cô sao có thể chấp nhận hành vi lộn mạng như vậy của anh ta? hơn nữa, đã sống đến bây giờ, không phải chưa từng có kinh nghiệm hôn môi. Có vì sao lại kích động như vậy, kích động đến mức muốn trốn ra ngoài? Cô làm sao vậy? Làm hướng dẫn viên đã 10 năm, tự nhận từ xưa đến nay, luôn làm theo nguyên tắc của mình, chứ bao giờ xảy ra sự tối gì với khách hàng. Mà bao nhiêu năm như vậy, thể hiện tình cảm của cô, tổ lộ của cô, có, có không biết đã bao nhiêu lần rồi, cô chưa bao giờ coi là vấn đề. Từ xuất hiện đột ngột của Khang Huy hôm nay, chẳng qua chỉ là một nụ hôn, vậy mà lại làm cho cô đến bây giờ vẫn hồng siêu phách lạc. Cô nghi ngờ đường tình cảm của mình đã đến khúc ngoặt rồi chăng? Cái ôm này của lạnh tự tình quá thật, làm cho cô trấn tĩnh thêm không ít. Cái tim đập điên quan cũng dần dần coi phụng ổn định. Ban đêm ở tại khách sạn Bảo Phong lần Tử Tình và Mộng Ba ở chung một phòng, rồi rửa đi sự mệt mỏi toàn thân, hai người từ sớm đã nằm trên giường, nhưng lại trằn trọc không ngủ được. Tử Tình, cô nói xem tôi có phải là người rất tùy tiện hay không? Mộng Ba mượn ánh đèn bật nhạc, vươn mười ngón tay, cuộn múa trong không trung, trong giống hành động nhầm chán, kỳ thực là đang che giấu nội tâm bất an của mình. Sao lại hỏi như vậy? Lần Tử Tình bị hỏi đến sự sốt, cô biết Mộng Ba. Có lẽ muốn nói điều gì đó với mình, tôi chỉ là cảm thấy. Làm hướng dẫn viên du lịch đã 10 năm rồi, có 10 năm đã gặp gỡ đủ mọi loại người, đương nhiên cũng không ít người có tình cảm với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bọn họ thật sự thích tôi, tôi chỉ cảm thấy tôi chỉ ngang với một món gia vị trong chuyến du lịch của họ mà thôi. Mộng ba nói điều điều, vừa như là nói cho lệnh tự tình nghe, lại vừa như là nói cho chính mình nghe. Cô lại đang nói Khang Huy sao? Giọng nói của lệnh tử tình rất nhẹ nhẹ như là dòng không khí đang chảy vậy bóng tay của mộng ba dừng lại giữa không trung sau đó lại động đậy thanh âm chậm chậm tiếp tục đúng vậy, anh ta nói anh ta cảm thấy tôi giống mối tình đầu của anh ta thật ra, làm nghệ nề lâu như vậy loại người nào mà chưa từng gặp lời nói nào mà chưa từng nghe chứ anh ta nói những lời đó có lẽ là vô tình trêu đùa mà thôi. Lành Tư Tình chỉ âm ừ phụ họa, cô biết Mộng Ba không hề có lời nói của An Huy là trêu đùa. Nếu không tại sao lại vừa nằm xuống liền kể cho cô nghe cái chuyện mối tình đầu, không cần thiết này chứ?